Trù mà Tác giả Thần độc Người đọc Thành lòng Hồi 41 Khủng bố bí điện Từ trên nhìn xuống, phong cảnh nhanh chóng lướt qua. Ký ức thời Nam bỗng chốc trôi về quá khứ xa xưa. Thời niên thiếu có lần thần chiến mang hắn ngược phong phi hành. Lúc bây giờ cảm giác của hắn cao hứng phi thường. Nhưng bây giờ thì dĩ vãng đã xa vợ. Hổ vương phi hành nhanh như điện, vượt qua trùng trùng điệp điệp núi đồi, Xuyên qua những đám mây trắng. Sau chân nửa thời thần Thần Nam quay về gần tới vùng sơ mạch thâm sướng Cách tục ác thành khoảng chừng 5-600 dòng Lúc này hổ vương tốc độ giảm xuống dần Hạ độ cao Nhắm hướng một khu rừng rộng phía trước bay đến Thỉnh thoảng là ẩn nắp vào rừng Tiếp tục buồn hành Thần Nam đúc đầu kinh ngạc dị thường Nhưng rồi cũng dần minh bằng Mỗi khi hổ vương cẩn thận ẩn náu, nghĩa là gần chung quanh chính là vùng nguy hiểm. Có lần nó vừa lẫn vào trường trên mặt đất liền thấy hiện cái bóng khổng lồ. Một con cực Long to lớn cục bố, hành không bay qua. Đây là một vùng hoang sơ, không có dấu tích của con người. Cảnh vật vẫn bảo tồn vẻ nguyên thị của nó. Trong thời kỳ huy hoàng ngày xưa, tự do chi thành cũng chỉ có một vài cường giả đặt chân đi qua. trải qua nửa canh giờ hổ vương ngừng phi hành hạ xuống đất bắt đầu xuyên qua vùng rừng núi trong rừng sâu vang tiếng hổ gầm có các loại ác thú hung tàn cũng có các loại ma thú kỳ dị các chủng loại quái thú xuất hiện không ngớt thời gian trôi qua tiểu ngọc dần cảm thấy bất an nếu có phải thí thần nam không ngừng vuông vẫy ngọc như ý trong tay thì nó đã dừng hẳn luôn rồi Dù vậy, nó vẫn không khỏi ngần ngừ đi chậm lại. Vượt qua vài ngọn núi, xuyên qua hàng trăm dặm núi rồi. Cuối cùng Tiểu Ngọc và Thần Nam đã tiến đến vùng đất nguyên thủy nhất. Đó là một cánh rừng cổ thủ, âm u không thấy mặt trời, không thể dấu chân Tại vùng đất nguyên thủy này, Thần Nam dần có cảm giác bất ổn. Nơi này yên tĩnh dị thường, không có một chút âm thanh Các bản là không giống vùng đất trước đây từng có tiếng chim hót thú học chỉ là một vùng đất chết yên tĩnh Một vùng núi rừng rộng lớn, không chim không thú Tại một khoảng không giữa trốn thâm sơn này Thần Nam đột nhiên cảm thấy lạnh người. Nhân vì không muốn bỏ cuộc giữa chân Cứ bước bách hổ vườn tiếp tục đi tờn dần dần một thứ mùi nồng nặc xông vào mũi hắn nhíu mày nhất định phải có một con ác thú đang ở phía trước phát ra độc khí khiến cho chi thú ở vùng phụ cận không dám đến gần sau khi dùng mọi cách tiểu ngọc không chịu đi tiếp nữa thậm chí là nằm hẳn xuống đất dù thần nam có làm gì thì nó cũng không chịu cử động chỉ khi thần nam đưa ra cây ngọc như ý trên cổ nó Thầy ngọc mới gầm lên một tiếng, không tình nguyện tiến về phía trước. Đi thêm vài dặm, vùng rừng núi càng lúc càng mở rộng ra. Cây rừng càng đi thì lại thấy càng thưa thấp. Trề mặt đất phía trước, xuất hiện những dấu chân khổng lồ. Mỗi dấu chân dài phải chừng hai trường. Trước đó thần nam chỉ biết phía trước có thể có ác thủ. Không ngờ lại là biển cổ cự nhân trong truyền thuyết. Vùng rừng núi này, có thể xem là một vùng đất chết. Tất cả chim đều phải tránh xa, mà lại có quá nhiều dấu chân của viễn cổ cự nhân. Phía trước có khả năng là vùng đất cư trú của cự nhân. Hắn đồng lòng phát lặng. Lúc trước tại biên giới sợ quốc, hắn và tỉ bảo chủ từng gặp một cự nhân. Bây giờ trong tay là không có hậu nghệ cung, có khả năng sẽ chết chí bằng chân khổng lồ này. Hiện tại hắn mặc dù là công lực đại tiến, nhưng còn lâu mới có khả năng đối phó với một cự nhân. Thần Na là một người phương Đông. Mười ngàn năm trước, căn bản không nghe đến loài người khổng lồ này. Sau khi hồi sinh, chỉ nghe mọi người nói là Một biển cổ cử nhân khi thành niên, cao nhất là 15 trực, thấp nhất là 10 trực. Mỗi người đều có một thân thể cường tráng dị thường. Sức tấn công thì mạnh mẽ vô bị Tam giải á lòng nếu đấu cùng cự nhân Căn bản không phải là đối thủ Nghe đồn sự cường tráng Và sức khỏe của cự nhân trưởng thành Có thể độc đấu cự lòng 30 triệu Thần Nam vỗ vỗ đầu tiểu ngọc nói Sắc hổ Phía trước có phải là có viễn cổ cự nhân Tiểu Ngọc gật đầu Là có một cự nhân Tiểu Ngọc lắc đầu Là hai Tiểu Ngọc lại càng lắc mạnh đầu nữa Có rất nhiều à Tiểu Ngọc gật đầu Thần Nam lại hít một hơi lạnh khi Một viên cổ cự nhân trưởng thành Thực lực có thể gần bằng với nhất đại tự lộc. Hiện tại là có nhiều cử nhân như thế Thật là Không thể tưởng tượng nổi Do dự một lúc Cuối cùng hắn cũng hiến trăng quyết định tiếp tục đi tiếp Lúc này hổ bương không muốn tiến về phía trước nữa Thần nam này cứ ngăn ngạnh kéo tay Bắt nó tiến về phía trước Mùi tanh hôi càng ngày càng nồng nặng Nghe em là muốn nổ mũi một người một khổ lại cẩn thận bước đi. Vùng đồi núi càng ngày càng yên lặng. Phía trước ẩn hiện một sơn cốc. xuyên qua những bốn cây cổ thụ. khá dễ có thể thấy có một cái hồ nhỏ xinh đẹp ở giữa sơn cốc. nước hồ xanh thẳm, mặt hồ phẳng lặng như gương. sơn cốc đó độ chừng tám chín dặm vuông. xung quanh núi cao bao bọc. nhưng hoàn toàn không giống một tử cốc trong cốc thưa thớt cổ thụ thậm chí là cả những mảng cỏ cũng rất ít mặt đất dưới những bước chân của cự nhân cũng trở nên cứng như đá một con lạch nhỏ từ trong sườn cốc uống nước chảy qua hòa vào cái hồ nhỏ trong nhựa sau đó từ bờ kia hồ chậm, chậm chậm chảy ra ngoài cốc khi thần nam nắm chặt tay tiểu ngọc tiến vào sườn cốc thì giật mình kinh hãi Ngay giữa trung tâm Sơn Cốc, có một đuối sườn cao trầm trưởng. Vột đống xương nhiều đến kinh hồn bạc vía, một màu trắng mà quỷ đáng sợ. Tại Bạch Cốt Sơn có một tòa đại điện, cao khoảng vài dục trượng, Cung điện không biết được xây dựng bằng vật liệu gì. Nó phát ra một màu đen huyền. Cửa chính đại điện là một cái miệng ác mà khổng lồ, nhây nanh khủng bố. Xem xét cẩn thận Chính to cung điện tự hồi như làm từ đầu của một ác mà hùng tàn Có cảm giác u ám Lo lắng và sợ hãi Thần Nam cảm giác nổi gai ốc Toàn thân phát lạnh Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Cảm thấy vừa chấn động vừa sợ hãi Tướng Ngọc vẻ bất an cũng lộ ra ngoài Cùng cảm giác nhìn xung quanh xương cốt nhiều tới mức thành núi thế này, không biết cần biết bao nhiêu tánh mạng sinh linh. thật là một nơi địa ngục trần nhà. sắc khổ người ta không biết có một nơi như thế này à? tiểu ngọc gật đầu. đi, đưa ta đến đó xem sao. hổ vương tiểu ngọc sợ hãi, sau khi cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng, không tình nguyện dừng cánh mang thần nam bay về phía trước. Đến gần bạch cốt sơn, thần nam ngấm ngầm kinh hãi. Ở đó có một vùng trắng xóa toàn những khô cốt to lớn vô cùng. Một khối xương đầu nhỏ, thậm chí còn to lớn hơn cả Xung quanh cốt sơn là một vùng trắng nhờ nhợ, không ngờ đó là một đống bộ xương. Có thể chắc rằng, cốt sơn này đã có từ vài ngàn năm, nếu không đã không có một số bộ xương bị phong hóa thành bộ. để cho tiểu ngọc bay vòng quanh cốt sườn. Phát hiện ra cốt sườn này hoàn toàn do khô cốt tạo thành. Phía dưới các bộ xương, đấy thật là một ngọn núi đá. Đại điện vốn tọa lạc trên đó, nhưng rồi bị từng chồng xương trắng chất chồng lên, bao bọc xung quanh. Thần Nam phát hiện có một số bạch cốt ở phía trên còn vương thịt và máu. Có lẽ là mới được bỏ lên gần đây không ngừng bóp ra thứ mùi kỳ dị gây nôn mửa. Trong sân cốc này là nơi các cửa nhân tập trung ăn uống, cho nên tổng hợp lại tất cả các mùi dị thường, con người vô phương chịu nổi. Ta Tiểu Ngọc cũng không thể chịu nổi cái thứ mùi kinh khủng đó cứ phả vào mũi của nó. Thân Nam bên này cũng khó chịu vô cùng, cố gắng không nôn mửa, cẩn thận xem xét lại điện trên mạch cốt sợ. Đại điện đen âm sầm, phát ra ánh sáng đèn yêu dị, tựa cái miệng đen ngòn to lớn của nhất đã ác mạ. Bỗng đâu như có tầng tầng tiếng kêu kỳ dị xuất hiện, như tiếng kêu của mao quỷ, từ cử ồn địa phủ vang vọng lên.